quý vị và các bạn thân mến chúng ta tiếp tục đến với tập 9 của thăng long tứ t r ấ n hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment à, tăng tương tác với hà tuấn thật nhiều thật nhiều để hà tuấn có thêm động lực làm những video khác hay hơn cho quý vị và các bạn cùng nghe đừng quên ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên của tuấn với rất nhiều những mã hàng mà anh chị em có thể lựa chọn à, ngoài ra thì còn có kẹo là kẹo d ồ i mít bột trà xanh và đặc biệt là c h ầ m chéo chuẩn vị tây bắc mở ra cực kỳ thơm chấm tất cả mọi thứ các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại và zalo ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn đ những sản phẩm ưng ý hơn và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 9 t h ă n g lòng tứ chấn lúc mở mắt ra tĩnh thấy mình đang đứng ở một tiểu đình ven hồ bên cạnh là nước đục ngầu màu sắc mang vẻ ảm đạm lạnh giá gã vẫn đang đứng phía sau dáng người quen thuộc đó chính là hoa dung công chúa hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt đính hạt kim tuyến lấp lánh đuôi váy hơi dài phủ ra đằng sau mái tóc cài thêm hoa nhung ể u đ ệ u lại có chiếc châm chạm hình con bướm đang bay vô cùng sinh động Ánh mắt của nàng hướng về con đường đất ngoằn ngoèo, phía xa xa là những dãy núi mở đục. Có vẻ như bọn họ đang ở một biệt cung, t á c h xa trốn kinh kỳ. Dường như là công chúa đang chờ đợi ai đó bước chân qua lại vô cùng sốt ruột. Một lúc sau, tiểu ngọc bất chợt lên tiếng: Bẩm công chúa, hình như là vương gia đã tới. Người đến từ hướng kia. Được rồi, người đã chuẩn bị kỹ chưa? Người cứ yên tâm. nô tỳ đã chuẩn bị trà nước đâu ra đó. xong tiểu ngọc nâng tay công chúa dìu nàng ngồi xuống. ở giữa tiểu đình ven hồ có một bộ bàn ghế đá cũ kỹ. công chúa ngồi quay lưng lại hướng của vương gia đang tới. ít phút sau một người đàn ông bước đến, theo sau có tên nô tài đi hầu. vương gia cúi lưng chắp tay ở phía trước rồi nói: hạ thần xin bái kiến hòa dung công chúa. hòa d ù n g khẽ đáp: vương gia. không cần phải đa lễ, xin mời ngồi xuống đây. Vương gia đứng thẳng lên, nhìn về phía trước, ánh mắt vô định. c h à n g không mang đường nét quá mỹ mạo, nhưng lại có một sự c ư ơ n g nghị trong ánh mắt, làn lông mày rậm, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn. Nhìn chàng đúng phong cách của một bậc dũng tướng. Vương gia mặc một bộ áo dài đen, có theo họa tiết chìm lóng lánh như là mây lợn ư sóng trào. Tóc búi ở trên đầu hơi thấp, có c u ố n v ả i theo ngọc. thắt lưng đeo bảo kiếm bộ dáng d ụ n g mãnh tiêu sái bảo sao nhị vị công chúa nhà trần lại mê mệt đến như vậy xin công chúa có gì cứ căn dặn hạ thần còn bận việc quân không thể chậm trễ vương gia tại sao lần nào gặp ta cũng phải vội vàng gấp gáp như vậy không thể ngồi xuống đây thưởng với ta một cốc trà hay sao nếu công chúa không còn việc gì thực sự cấp bách hạ thần xin thất lễ cáo từ Vương gia cúi đầu, toàn bước đi. Hoa dung công chúa vội cất lời: t r i ề u Thành Vương, thiền tử công chúa đã được ban hôn, chuẩn bị gả đến nơi phương Bắc xa rồi. Liệu chàng không cảm thấy đau lòng sao? Ta là tỷ tỷ của muội ấy, trong lòng của ta cũng vô cùng dây dứt. Vương gia quay lưng lại, miệng nói nhưng ánh ánh mắt lại lảng tránh. Xin công chúa thứ cho hạ thần ngu muội, không hiểu ý người nói là gì. Nếu nếu như ta nói ta có cách để đưa An Tư Tử Phủ Trấn Nam Vương về liệu chàng có thuận lòng mà ngồi đây nghe vài lời hay không? Hoa Dung khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa buồn d ầ u vừa nôn nóng. Triêu Thành Vương khựng lại t r o n g g i â y lát, bước chân hướng ra ngoài, nửa như muốn đi nửa không. Cuối cùng chàng đành nắm chặt bàn tay lại, bước thêm vài bước lên bậc thềm, hất vạt áo ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với Hoa Dung Công chúa. cuối cùng nhắc đến muội ấy, c h ẳ n g mới chịu ngồi lại đây với ta. Tiểu Ngọc, rót trà mời vương gia đi. Tiểu Ngọc nhanh nhẹn lật chiếc cốc trà ở trên đĩa, rót vào đó một chút nước trà từ trong ấm. Công chúa nâng ống tay áo, nhấc cốc trà của mình đã rót sẵn từ trước lên, nhấp môi vài ngộ. Ánh mắt phóng ra xa nơi mặt hồ. Vương gia vẫn ngồi im chờ đợi, bộ dáng sốt ruột. Hoa Dung quay sang khẽ cười với vương gia. dọng vẫn man mát như h ờ n dỗi. Vương gia, người che trà của bổn công chúa không đủ thơm quý hay sao? Dạ, hạ thần đâu dám. Nói xong, Vương gia nâng cốc t r ả lên uống lên một ngụm lớn. Lúc này ánh mắt của Hoa Dung mới sáng rỡ lên. Nàng nhìn Vương gia thật lâu như sắp hút người vào trong ánh mắt ấy. Tĩnh nhìn vào trong ánh mắt của công chúa, thế rồi đột nhiên cũng như bị hút vào, rơi đến một căn phòng khác. cảnh vật xung quanh vẫn trùng điệp núi non nhưng cửa sổ của căn phòng này hướng ra một cái đầm nhỏ tĩnh bưng trên tay một khay canh có cả táo đỏ và nấm ở bên trong bước vào gian phòng bên cạnh giữa gian phòng có một chiếc bàn gỗ phủ vải bên cạnh có một nữ tử đang ngồi ánh mắt thẫn thờ công chúa nô tỳ xin người hãy ăn một chút gì đi đã ba ngày nay người không ăn gì rồi một một chút canh tôi cũng được trương c ô c ô người mang kệ ta lúc này ta không nuốt nổi. nói xong, hai giọt lệ tràn ứ lại rơi xuống khóe mắt của công chúa, chảy dài trên gò má. nét đẹp ngây thơ và nụ cười đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sâu như hồ băng mùa đông. đây chính là an tư công chúa. dù ta biết, thân là công chúa, phải đền đáp công ơn của thánh t h ư ợ n g hy sinh thân mình cho đại nghiệp, vậy cũng đành. nhưng mà sau sao ta đau lòng đến vậy? còn chàng, ta đã phụ chàng rồi. nói xong, công chúa úp mặt khóc nức nở. vị trương cô cô không biết nói gì hơn, chỉ khẽ quỳ xuống mà ôm lấy chân công chúa nhỏ. ta thân mang tội, không quản tốt hạ nhân. ta đẩy hoàng huynh vào thế bí. phải đưa ta đi hòa thân. đây là nghiệp do ta chuốc lấy. ta cũng không dám trách ai cả, nhưng chàng cũng chưa tới tìm gặp ta một lần nào, cũng phải thôi. tới lúc này, chàng làm sao còn dám gặp ta? còn biết nói gì đây? từ giờ đến lúc xuất giá, chẳng lẽ ta sẽ không còn được nhìn thấy chàng thêm một lần nào nữa sao? Công chúa nói trong nước mắt. tiếng khóc nâng nở của an tư công chúa rộn vào lòng của tĩnh làm cho gã cảm thấy sót xa tấm lòng trinh bạch của nàng liệu có thể ngờ rằng ngay chính người tỷ tỷ có cùng máu mủ với nàng lại nhẫn tâm bày mưu ép nàng vào bước đường này đột nhiên tĩnh cảm thấy tim mình đập nhanh đầu như căng ra thế rồi lực hút mạnh gã mong chờ đã tới lực hút vun vút kéo gã lao lên trên bầu trời lẫn vào trong khoảng không hỗn độn nơi đó có trăm ngàn màu sắc choáng váng tĩnh tĩnh rồi tĩnh tiếng của vân gọi thất thanh vang lên tĩnh nặng nhọc mở mắt xung quanh lại là m à n g tường trắng quen thuộc trong bệnh viện Công chúa. c n g chủ c ậ c c chủ tĩnh vẫn như mê man lẩm bẩm tỉnh chưa nọ n nó, nó đã tỉnh chưa có tiếng của duy sen vào Tĩnh gượng ngồi dậy nhưng không được. Duy vội vàng đỡ lên lưng Tĩnh, gã t h è o thào: Sợ sao tao lại ở đây? Ôi trời ơi, mày hôn m ê y đã hai ngày rồi, tao phải gọi cấp cứu đưa mày đi viện. Duy nói: t o tao bị kẹt, tao không về được. t a o nhìn thấy công chúa, các công chúa. Công chúa gì cơ? Vân hỏi. Tĩnh nghe tiếng của Duy và Vân lại thấy bất chợt không quen, có lẽ gã đã phải nghe cổ ngữ quá nhiều. cho nên bây giờ vẫn chưa hồi tỉnh. Vân, Thiên Hưng là ở đâu? Vân hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tĩnh, vừa tỉnh lại chưa gì đã nhắc đến công việc. Thôi nghỉ ngơi đi đã, từ sau đừng có động vào cái thứ hương liệu đó nữa. Không được, tao phải đi, không còn thời gian nữa. Này, mày làm tao hối hận vì đã đưa mày tới ngõ huyện đấy. Bây giờ không khác gì cái lá lúa, dừng lại đi Tĩnh. Vân khuyên nhủ, trả lời tao đi. tao biết mình phải làm gì rồi tao tao phải phá hủy một ổ luyện bùi yêu ở đó tao phải phá hủy mày đúng là đất t h â n hưng xưa kia rộng lớn bao trùm cả một vùng núi phía bắc làm sao mà biết được cụ thể là mày muốn gì phải kể hết ra chứ mày đã thấy những gì bây giờ t ỉ n h mới chậm rãi kể lại những gì mình đã thấy trong suốt hai ngày bất tỉnh cho hai người thân nhất nghe vân nghe mà c a u mày c a u mặt như vậy là cô Hoa Dung công chúa có vấn đề đúng vậy chính là cô ta cô ta bày mưu để đẩy An Tư công chúa phải đi hòa thân tào tào thấy tẩm lắm tào thấy bao nhiêu là trò giết chóc còn lưu lại cả một bí kíp luyện buổi yêu cho hậu duệ của cô ta nữa về công chúa Hoa Dung thì sử biết rất ít hầu như là không rõ thông tin chỉ có một bài nghiên cứu nói là các công chúa của vô thái tông đều xuất giá với người trong tông thất sinh con chỉ có trừ an tư công chúa là sau khi hòa thân thì không thể nhắc tới vậy bây giờ phải làm sao ta phải tìm về đất thiên hưng để xem cái ổ b ố yêu đó n ó ở đâu có lẽ có lẽ sẽ phải giải quyết giống như giống như vụ quảng trị toàn là những hủ tục kinh dị thôi chương 40, hoàng liên n g ạ i thiên hưng liệu liệu có manh mối nào cụ thể hơn không vân hỏi tĩnh chúc hóa long là trúc hóa long ở nơi có nhiều trúc hóa l ò n g nhất bảo man đó đã từng dặn hoa rồng như vậy tĩnh nhớ ra gã đòi lấy điện thoại tra cứu nhưng mắt gã cơ hoa cả lên phải nhờ duy đi tìm hộ duy tìm được thông tin đây là một dòng trúc rất hiếm thuộc nhánh hòa thảo thường được mọc ở vùng núi phía bắc đặc biệt là ở vùng bắc cạn như vậy điểm dừng chân tiếp theo của tao chính là bắc cạn nhưng nếu như nói về bùa ngải thì quả thực là ta mù tịt, t a không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Bùa ngải thì phải hỏi người dân tộc ở trên đó, họ biết rõ chứ. Vân nói, mày c h ả bảo là có cách nào để giải bùa con gì, như như nào n h ỉ như nào n h ỉ Duy hỏi tĩnh, à, là tao nghe được, là tìm một loại ngải quý có linh khí thật mạnh để người chúng bùa uống đẩy tà khí ra, sau đó dùng bút trúc hóa long. để vẽ bổ yểm vào các huyệt đạo trên cơ thể đó. Như như thế thì tìm ngài đó ở đâu? Thế thế này thì đúng là đánh đố rồi. Số mày khổ quá đấy tĩnh ạ. v â n chép miệng. t a o nghĩ là khổ thì vẫn phải tìm thôi. Để có gì còn dễ đối phó. Bùa bả này sợ lắm. h o ạ t đã. t a o nhớ ra rồi. Có lần bà tao bị ố m nhờ cô đồng cắt thuốc của thầy m o đâu đó bản b á c cạn đó. Biết đâu lại giúp được. Để tao gọi cho. Duy ra vẻ sành sỏi, nhấc điện thoại lên gọi. Bây giờ mới chỉ là tầm chiều tối, phải gọi mấy cuộc thì cô đồng mới bắt máy. Duy dùng giọng nói ngọt sớt để nhờ vả cô đồng. Sau khi mọi chuyện xong, Duy thuật lại rằng ở trên các vùng núi, người ta hay hái thuốc để chữa bệnh. Cô đồng có quen một vị thầy thuốc, hay còn gọi là thầy mo ở trên bản chữa bệnh rất giỏi. Những vị thuốc nam thuốc bắc được sắc từ các loại thảo mộc. thực sự hiệu nghiệm. Trước khi thuốc tây ra đời, thì những vị thuốc đó đã cứu chữa cho nhiều người. Nếu như nhắc đến ngải, thì vốn dĩ là một cây thuốc hiếm, mọc sâu trong núi, có sức sống vô cùng mãnh liệt, hấp thu linh khí của núi rừng lâu năm được hái về. Sau khi hái về thì được trộn thêm các vị trợ dược mới hóa sinh thành ngải. Sử dụng ngải vào mục đích tốt hay xấu thì tùy thuộc vào mỗi người. Nếu muốn hái được ngải quý, thì có thể tìm đến ông thầy Mo đó. Tuy nhiên cô Đồng không nói là nên dùng ngải với mục đích gì tà ác vì sớm muộn sẽ nhận nghiệp báo. Tĩnh nghỉ ngơi trong viện đến ngày hôm sau cô Đồng nhắn địa chỉ và cách tìm đường lên bản của thầy Mo. Vân khuyên can gã đợi lúc bình phục hẳn rồi hãng đi nhưng Tĩnh nóng ruột. Linh tính mách bảo gã những cơn bão lớn sắp ập tới nhấn chìm gã xuống. Cái nhị trùng kia sẽ không nhẫn nại. lời nguyện này sẽ ngày một siết chặt. Duy đồng ý đi cùng tĩnh, có nó gã thì yên tâm hơn. Vậy là chỉ hai ngày sau khi xuất viện, tĩnh lại tiếp tục lên đường. Tác dụng phụ của trầm hương chủ yếu là gây ra c h o á n g váng, mất nước, mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi truyền nước, bù điện giải là sẽ khôi phục lại. dựa theo địa chỉ tĩnh phải tìm đến thôn Bắc n n m ở trên dẻo núi cao xe khách không lên được tới nơi cho nên duy và tĩnh phải đi bộ thêm năm cây số hai gã vừa đi vừa hỏi nhưng người dân ở đây không thạo tiếng kinh cho lắm tuy nhiên nếu như nhắc đến thầy mo lặng thì họ có vẻ nhận ra ngay và chỉ đường leo đường đồi dốc đến mệt lử mồ hôi mồ kê nhễ nhại tĩnh và duy mới lên tới nơi đây là một thôn làng nhỏ người ta sinh sống giản rác thành một tập thể treo leo trên sườn núi, chủ yếu là người ta làm nông nghiệp, ruộng bậc thang. Những ngôi nhà ở đây đều đơn sơ, chỉ có một tầng, được lập lụp sụp bằng mái tôn. Có nhà nào khá giả hơn thì xây nhà sàn. Tĩnh và Duy hỏi mấy đứa trẻ con lanh lợi đang chạy chân đất ở ngoài đầu thôn về ông m o lạc. Nghe xong chúng vẫy tay bảo hai người đi theo. Tĩnh và Duy đi theo vào sâu bên trong, tới một căn nhà sơn đen nhỏ. Tĩnh mới cất tiếng gọi. dạ mo lạng mo lạng có nhà không gọi một vài tiếng t á n h cánh cửa sổ đan bằng tre bật mở một người thanh niên ló mặt ra ngoài các cậu tìm ai tĩnh và duy giật mình vì người này nói tiếng kinh rất giỏi tĩnh nói mình cần tìm thầy mo lạng thầy sang bản bên chữa bệnh rồi các cậu vào nhà chờ người thanh niên mở cửa gỗ chính của căn nhà mở khóa cổng rồi mời hai người vào căn nhà đơn sơ của Mo l ạ c ở ngoài sân phơi đầy những loại cây cỏ thảo dược ba anh em ngồi nói chuyện một lúc tịnh mới biết người thanh niên này tên là Thắng cũng ở dưới Hà Nội lên đây chữa bệnh được thầy Mo cho tá túc ở đây đã hai tháng ngồi đợi đến chiều tối Mo mới về thầy là một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi nhỏ thó nhưng thân hình rắn giỏi thầy mặc bộ quần áo chàm của người dân tộc cổ áo theo họa tiết thổ cẩm thầy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy nhà mình có hai vị khách lạ. thế nhưng ngay khi anh thắng giới thiệu và duy có nhắc đến cô đồng, thầy gật gù. tiếng kinh của thầy không sõi nhưng tĩnh vẫn có thể nghe hiểu. à, người nhà cô giang lên đây làm gì? dạ. thầy có từng nghe đến ở đây có buổi yêu không? cái gì? bà yêu à? mà cha tao không làm, không biết đâu. đường có mà ham ở trên này có thảo dược chúa b ả i thế thôi vâng chúng c o n đến đây là để cứu người t h ầ y ạ con em gái con nghe lời thầy bà nào ở trên này đi thỉnh bùa yêu rồi thầy có thể giúp con tìm n g i quý không n g ạ i quý để làm gì giả để giải bùa mong thầy giúp cho cô giang cũng gửi gắm bọn con lên đây nương nhờ thầy tĩnh nói thằng cô này bị bệnh tao mới nhận thôi chú mày có bị bệnh gì đâu thầy m o cười cười chỉ vào anh thắng thầy ơi chúng con bây giờ cũng không biết là trông vào ai nữa tìm được ngài chúng con đi ngay xin tuyệt không dám làm phiền đến thầy tao h ồ n thích giao ngài cho người lạ không tốt để tao nói chuyện với cô mày chứ ngài thì lâu lâu đi dùng tao vẫn thấy thôi nói xong thầy rút ra một chiếc điện thoại bấm số gọi cho cô Đồng Giang. Thầy nói chuyện một lúc sau đó gật gù tắt máy. Hỏi được rồi, cái dạng chịu trách nhiệm cho chú mày. Làm gì về ngại mà có ra sao thì đừng có kêu tao. Dạ dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn thầy quá. Mai tao vẫn phải đi thăm vậy. Ngày kia lên nuôi hai thuốc sâu. Chú mày cùng đi. Mấy ngày này cứ ở lại đây mà thôi. Tối ngày hôm đó. Tĩnh và Duy được chiêu đãi món cơm sắn của thầy Mo. ở trên này chỉ có ngô khoai sắn là nhiều, ăn uống chế độ lâu lâu mới có thịt cá. Người dân thích ăn cơm nếp để có sức lao động cả một ngày dài. Nhà của thầy Mo chỉ có một gian lớn, ở phía ngoài là bếp ngầm, bên trong có cái bàn gỗ thấp, một cái sập gỗ vừa vừa, một số ngăn kệ đựng đồ. ở trên sàn nhà còn vắt vẻo phơi một ít thịt trâu. ở góc nhà là một những bao tải ngô gạo. thầy mo kể rằng cô đồng giang thực ra là em họ xa của thầy cũng có giày m ơ dễ má có gì thầy cũng có gì cũng nhờ thầy mo gửi thuốc về thầy sống ở trên núi cao từ nhỏ thông thuộc địa hình rừng núi và những cây thảo dược dài rác ở vạt rừng này chỉ cần liếc nhìn là thầy biết nó là lá cây gì có công dụng ra sao bảy giờ tối chỉ loáng một cái khu vực xung quanh đã tối mù sương mù ở vùng núi rừng này xuống sớm Thời tiết ở đây trở nên mát mẻ, c h ứ không oi bức như ở dưới đồng bằng. Có vẻ như cứ sau giờ 7 giờ tối là người dân ở đây chỉ ở trong nhà, không ra ngoài nữa, bởi vì núi rừng hẻo lánh m ộ t mịt mùng. Cho đến 9 giờ, thầy Mo lục đục đi ngủ sớm, anh thắng và hai thằng nằm chung trên chiếc sập gỗ giữa nhà, còn ông Mo làng thì nằm ở ngay cái võng gần cửa sổ. Ba thanh niên nằm chen chúc cũng hơi chật. Ba nghe nói chuyện một lúc rồi cũng mệt năn lăn ra ngủ. Một lúc sau giữa đêm hôm khuya khoát loáng thoáng có tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ nhưng vẫn làm cho tĩnh t ỉ n h rất. Có ai không? Có ai không? Một giọng phụ nữ vang lên. Nhà có ai không? Cho tôi vào tá túc nhờ. Sương giày đ c khó đi quá. Có ai không tĩnh nhòm dậy lay lay anh thắng anh thắng lúc này cũng ngồi dậy loáng thoáng nghe tiếng gõ cửa anh đang định ra mở cửa thì đột nhiên ông thầy mo lặng đang nằm ở trên võng mặc dù là mắt ông đang nhắm có vẻ như đang ngủ nhưng ông vẫn nói giọng nói vừa đủ nghe c h ú bài ngồi yên ở đó đừng có mở cửa đi thầy ơi sao sao thế thầy anh thắng hỏi đường mờ kệ nó kệ nó mày ở đây hai tháng rồi mà còn khô ngỉa à thầy m o khoát tay ra hiệu cho mấy anh em nằm xuống đành nghe theo lời thầy anh thắng lội c ụ i về chỗ nằm tĩnh cũng nằm xuống tiếng gõ cửa d ụ c rã thêm một lúc nữa rồi đột nhiên có tiếng cười như xé vải từ bên ngoài cửa vọng vào, làm cho ai nấy giật nảy mình. Tiếng cười vừa dứt, không gian lại chìm vào trong tĩnh lặng. Tĩnh thấy hơi ghê ghê nhưng không dám hohe gì thêm. Cứ như vậy, nằm thấp thỏm ngủ chẳng yên giấc cho đến khi trời sáng, loáng thoáng đã tiếng có tiếng con gà rừng đậu ở trên cành cây sắn bắt đầu gáy lên. tĩnh mơ hồ mở mắt nhìn ánh nắng chiếu qua màn sương m ờ đục vào trong nhà lục đục tỉnh dậy thì đã thấy thầy mo và anh thắng dậy từ bao giờ chắc là có khi từ lúc tinh mơ anh thắng vừa đi cuốc v ư ờ nở phía sau nhà còn thầy mo thì chuẩn bị đi thăm bệnh đợi cho bóng thầy đi khuất mấy nghe m vừa ngồi bóc ngô vừa nói chuyện anh thắng đêm qua có người tới mà s a o thầy không mở cửa anh thắng à sáng nay anh hỏi thầy rồi thầy bảo ở đây vào ban đêm giữa núi rừng bạt ngàn thì không có ai đi một mình như thế cả không ai lên tận trên cao như thế vào ban đêm ban hôm cả mà ma rừng quỷ núi thì đầy cho nên là tốt nhất không có mở cửa Ô, anh ơi ghê, ghê thế anh duy xoa tay đã nổi hết cả da gà da chó lên tĩnh nhớ lại tiếng cười như xé vải đêm qua thì cũng dùng mình đúng là ông thầy mo ông ấy biết cả đấy ở đây theo thầy hai tháng anh cũng biết một vài số thứ lạ lạ t í dụ nhá đang vào rừng lúc sẩm sáng tự nhiên thấy có cái đốm loá loá lên như ma chơi thầy bảo anh đ ú p vào một góc tránh đi bởi vì đó là hồn người chết rừng vẫn còn lạc ở đây đấy nhưng mà thôi đừng lo, không nên dây vào là được. Bình thường ban đêm ban tối mà có người trong bản cần chữa bệnh thì người ta vẫn đến gọi thầy. Thầy và anh sẽ cùng đi đến nhà người ta. Nhưng người đi gọi thì không ai đi một mình cả. Lại còn lúc giữa khuya như thế. Hôm trước anh phải đi cùng thầy đắp thuốc cho người bị rết độc cắn. Anh cũng biết cả rồi. Hôm ấy thầy cũng dặn mà anh quên đấy. Tối ngày hôm đó. Thầy Mo về sắp xếp các loại gùi đeo lưng đi rừng, rồi dặn mấy đứa đi ngủ sớm. Sáng mai sẽ lên đường khi trời còn tối. Phải mặc quần áo dài, đi giày thể thao cao cổ cẩn tốt, vì dễ bị côn trùng đốt. Tĩnh đêm đó thấp thỏm chẳng tài nào ngủ được. Vừa chập mắt được một lúc thì đã thấy ông Mo lục cục dậy. Anh thắng cũng gọi cả hai thằng thay quần áo dài rồi chuẩn bị lên đường theo thầy Mo. Cả bốn người rời nhà đi trong sương mù. thế nhưng thầy mo có mang theo đèn pin đi phăm phăm thầy rẽ trái theo lối mòn mà lên rừng đường dốc khó đi sỏi đá mấp m ô ba người thanh niên phải vất vả lắm mới theo sát được thầy bốn người cứ như vậy rồng rắn leo lên cao ngoằn ngoèo khá lâu trên đường đi có đôi lúc thầy dừng lại cúi xuống một bụi cây ở ven đường vặt vài cái lá rồi tống vào cái hủi đeo sau lưng thầy cũng chỉ cho anh thắng một số loại thuốc nói về công dụng của nó rồi bảo anh hái cái này là để mát gan này hái một nắm này về cho mày uống cái lá kia là để đắp về tiêu sưng hái về đi chừng đến khi gùi thuốc của hai người đã đầy thầy mo quay lại nói với tĩnh và duy hái s o n thuốc đợt tới rồi bây giờ lên chỗ mày tìm ngải không biết là có tìm được ngay không. Nay t o định hái hoàng liên ngải cho chú mày. Về công dụng của hoàng liên ngải thì khỏi phải bàn. Là ngài sen vàng đó, hiếm lắm, hay mọc ở trên các bờ đá. Lá nó màu vàng, khum khum như là hoa sen ấy. Cây mà mọc được trên đá thì cũng phải biết là nó mạnh mẽ như thế nào. Anh thắng giải thích thêm. Chương 41 n ư ờ tâm bạch lâm thầy mo dẫn cả ba anh em lòng vòng lên cao thêm một chút nữa dốc núi càng ngày càng dựng cây cối rậm rạp không thành đường c ọ vào tay chân mặt mũi của tĩnh và duy bốn người vạch lối mà đi trời vẫn còn mịt mù duy và tĩnh mấy lần suýt nữa v ấ p ngã phải dắt díu lẫn nhau nếu tao không n h ầ thì chỗ này hôm trước có một cây đây n à i thầy mo khẽ nói thầy dừng chân ở một vách đá dựng đứng trước mặt nơi đây cây cối um tùm thầy leo lên sát nhìn một vòng quanh đi đi lại lại tay vạch lá lần lần mò mò rồi bỗng nhiên anh thắng kêu lên thầy ơi thầy hình như ở trên kia anh chỉ tay lên một cái khe treo chéo hơi cao một chút quả thực ở trên đó có một cây thảo mộc bộ rễ của nó dệt bám chặt vào mặt đá ngọn cây mọc ra những cái lá hơi ngả vàng đan sen với nhau thành hình bút hoàng lên ngải mọc ở chỗ khuất ẩn hiện trong sương mù khó quan sát vì thế anh thắng mãi mới thấy nếu như người không sành nhìn vào thì khó nhận ra bởi cây ngải này không khác gì các loại cây cỏ bình thường đúng nó rồi giỏi giỏi mà nó cao quá ông mò lạng nói loay hoay đứng bàn tính một lúc ông mò quyết định để cho anh thắng công canh lên hái ngải Duy và Tĩnh sẽ đỡ ở hai bên. Ngài trong rừng phải hái được cả bộ rễ nó mới quý. Vì thế phải lấy dao nạy từng chút ra một. Thầy Mo ngồi trên vai anh thắng, Duy và Tĩnh chống lưng. Thầy dùng con dao nhỏ chắp từng thân rễ ra khỏi vách đá. Tay của thầy khẽ đỡ nhánh cây đang long dần xuống nhẹ nhàng như đỡ một thứ dễ vỡ vậy. Sau cùng thầy mới để ngài vào gùi thuốc ở sau lưng rồi từ từ trèo xuống. chiều hôm đó về thầy mau l ạ n g cẩn thận rửa sạch hoàng liên ngải bằng nước xương thu lấy được lúc sáng sớm sau đó để trong một chiếc hộp kín đặt lên ban thờ trong nhà bên trên có phủ một tấm vải đỏ xong thầy thắp ba nén nhang rồi dì dầm khấn vái canh ngải này quý lắm có thể chữa bệnh nặng phục hồi sức khỏe c h ư a con người bị h ò n g gan tao hái rồi luyện sắc cho mấy b ậ n uống giờ đỡ nhiều rồi nhưng nó hiếm may cho chú mày là lần trước đi rừng tao nhớ được chỗ đó vẫn có đó thầy mo vừa làm vừa giải thích cho tĩnh và duy thầy mo và anh thắng ngồi d ã một vài lá thuốc cho thật nhỏ thật vụn đây chủ yếu là các thứ thuốc tiêu độc thông mạch huyết gì đó hỗ trợ cho ngải đi sâu vào trong cơ thể của người bệnh hơn thầy bảo phải điều chế pha trộn rồi mới đưa nó vào trong người bởi theo lượng tính dương của ngài quá mạnh không được lạm dụng nếu vượt quá thì e rằng là không tốt sau khi ngâm xương đủ một ngày thầy mo mới đem cây ngải ra thái nhỏ trộn vào trong những vị thuốc đã dã sẵn thầy toàn đem ngải ra luyện vào khi lúc khi trời tối vừa trộn vừa dã vừa lầm bầm những tiếng dân tộc kỳ quái cứ gì gì rầm rầm ở góc nhà những lúc như vậy cả ba anh em đều yên lặng cho thầy làm việc ngài này có rất nhiều cách luyện tùy vào mục đích sử dụng cứu người hay hại người thầy đang trì chú trong lúc luyện ngải để thêm phần linh thiêng sau khi chỉ chú xong thầy mới cho lại vào hũ ủ thêm ba ngày nữa trong những ngày chờ luyện ngải tĩnh và duy cũng theo anh thắng làm vườn cho lợn ăn thư giãn đầu óc đôi chút cho đến một buổi tối t ỉ n h mới hỏi dò thầy Mo và anh Thắng về bùa yêu ở xứ này bùa yêu á thực ra ở vùng nào cũng có các loại bùa bà bí thuật bí mật riêng đó anh Thắng nói ở đây thì có dân làng đồn thế t h ì thoảng cũng có người ở dưới xuôi lên đây tìm bùa yêu hài con người bây giờ đang sợ quá thầy Mo vừa ăn một miếng sắn vừa thở dài thế ở đây có nhiều người làm thầy không thầy? gom không có đâu giờ cũng hoàn lương nhiều rồi đảng tuyên truyền không được mấy tín dị đoan cho nên cũng k h n g ai ủng hộ những cái việc ấy có một chỗ thôi tao đã từng gặp có thật là thầy ở bắc cạn này á tỉnh sốt sáng tao bảo rồi không ham m ố gì đâu không là là con muốn tìm em gái là nó lên đây thỉnh thỉnh bùa hại người chắc em gái mày về thành phố rồi c h ứ mới ai gặp được hắn đâu trước tao có vô tình gặp có khuyên nhưng hắn nổi điên lên cho nên tao k ẹ sao sao không gặp được h ả thầy con tưởng ai muốn thỉnh bùa thì cứ lên là gặp chứ hắn trước ở dưới thành phố cuối tuần mới về nhà lên đây luyện bùa nhà có hai cha con sau đợt bị tào cùng với vài người nữa nói qua hắn rút và o trong rừng ở hà r ồ i cũng có lần bị người nhà nạn nhân lên đây lùng tìm hắn sợ ít khi gặp lắm nhiều năm trôi qua hắn cũng bắt đầu kén chọn khách t ạ o thấy nhiều người lên đây tìm nhưng không được cho nên đành phải bỏ về thế thì chết con rồi con muốn gặp hắn để đem con em con về lỡ đầu con bé vẫn còn ở đó thì sao? t a o nghe đ ồ n hắn ở trong rừng tâm bạch lâm rừng đó ít người dám mò vào lá m ô vì vì sao thế thầy? người dân ở đây hay đi lạc ở trong rừng khu rừng đó khôn quá rộng chỉ tầm 2 hecta nhưng người đi rừng thường cứ đi vòng vòng trong đấy không tìm được đường ra khu rừng ấy không biết có đặc điểm gì kỳ lạ nhưng những người đi lạc thường phải trải qua nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình nhớ lại những giây phút bi thương nhất, mất mát nhất thế cho nên là mọi người sợ, mọi người mới không dám đến. họ tuyệt vọng, cái bị nhốt ở bên trong thì không ra được, cái bên ngoài cũng chẳng dám vào cứu. tao chỉ khuyên hai anh đừng vào trong hố đó, không tốt lành gì đâu. Tĩnh băn khoăn, gã không ngờ trên đời vẫn còn những sự lạ lùng liêu trai như vậy. Kiến thức y học Tĩnh từng có cũng chỉ ghi nhận một loại, vài loại khí độc tự nhiên có ở trong đất đá. Nếu như bị khui lên vô tình hít phải có thể gây ra ảo giác tạm thời cho con người. Nếu bị nhiễm quá lâu có thể lên cơn điên dại co giật và dẫn đến tử vong. Có lẽ khu rừng ở trong đó cũng có ẩn chứa một loại khí độc kiểu dạng như vậy. Thế nên Tĩnh phải hết sức cẩn thận. Hai ngày sau, thầy m o đi thăm bệnh về, có bắt theo cả một con bọ đựng trong cái lọ thủy tinh kêu ò ò. Tĩnh và Duy không biết là thầy bắt con bọ về làm gì. Nhìn kỹ lại, cả hai nhận ra là một con cánh cam, có bộ cánh màu xanh xanh cứng cáp. Thầy mở cái h ũ hũ đang ngủ ngải ra, thả con cánh cam vào bên trong, rồi đóng nắp lại. Mấy nghe mắt tròn mắt dẹt, nhìn thấy thầy làm mà vẫn chưa hiểu mục đích là gì. năm phút sau thầy mở nắp ra xem xét chờ đợi từ từ con cánh cam bay vò vò lên nhưng lại bay thành hình vòng tròn ngả nghiêng bên trái bên phải chẳng tài nào bay thẳng được <cười> được rồi đ ấ y thầy mo kêu lên thầy bảo ánh thắng lấy cho thầy cái túi l ê lông thầy dùng tay móc lên nắm thuốc ở trong hũ cho vào trong bọc l ê lông miệng giải thích muôn thử ngài thì dùng côn trùng là dễ nhất. Vừa rồi là nó bị say ngải đấy, hơi bốc lên mà còn khiến côn trùng say thế này, là đã hấp thu đủ t i n h chất rồi. Còn nếu không thì phải ủ thêm. Cánh cam lo lành, bắt về là tiện. <cười> Thầy đem nắm ngải buộc kỹ trong túi giao cho tĩnh. Đây là nắm ngải, khi nào cần thì sắc với nước nửa canh giờ cho gần cạn. rồi đưa cho người bệnh uống. Tao cân đủ hai nắm, dùng mỗi lần chia đôi là được, không cần dùng thêm. Tĩnh cúi xuống cảm ơn thầy rối zip. luyện ngài này phải là người s à n h sỏi mới biết cách làm, bằng không thì cũng chỉ phí phạm. Tĩnh vẫn muốn lấy thêm thông tin về kẻ luyện b u ổ i yêu nức tiếng ở Bắc Cạn, cách tìm được hắn từ phía thầy mo, nhưng thầy l à n g tránh. đêm trước ngày chuẩn bị rời đi, nề n è o mãi thầy mới chịu hé lộ. t h ằ n g luyện bùa đó tên là lão n g ọ tao gọi là thằng thôi bị kém tuổi tao mà chục năm trước nó cũng phải gần 50 rồi số một mình với thằng con trai vợ đâu thì không biết giờ chục năm qua không t h ấ y mà có có người thấy hắn đi vào trong rừng tâm bạch hành tu n g mở am lắm làm thế nào để vào khu rừng đó mà không bị lạc hả thầy cái đau thể xác đôi khi có thể l â n át cả nỗi đau tinh thần người ở trong lòng không có nỗi đau thì trong rừng sâu nó cũng tỏ như là đi ngoài trời nắng nhưng trên đời có mấy ai tự tin là mình không có nỗi đau đâu nhiều khi chạm vào tận cùng của nỗi đau rồi thì lại chẳng còn cảm thấy đau nữa thầy mo nói đêm hôm đó tĩnh suy nghĩ rất nhiều cho nên giấc ngủ chập chờn gã mơ thấy mình đang ôm vào lòng thanh tre nhỏ có phần đốt phình lên như là con sâu chạy miên man mải miết ra khỏi khu rừng tăm tối phía sau có rất nhiều người đuổi theo hò hét nó nó lấy mất thành trúc hóa long cuối cùng rồi nó lấy mất thành trúc hóa long cuối cùng rồi cho đến khi tỉnh giật mình t r ồ m dậy bần thần nghĩ về giấc mơ phải chăng là do mình quá lo lắng về nhiệm vụ sắp tới cho nên mới mơ mộng như vậy ngẫm ra cũng đúng nếu như bây giờ thực sự tĩnh vẫn chưa hình dung ra mình phải làm gì thôi thì cứ đi tìm trước đã nếu như nhầm lẫn thì tìm tiếp sáng ngày hôm sau tĩnh nhờ anh thắng dẫn tới khu vực rừng tâm bạch cả duy cũng đi cùng nó rất sợ khu rừng ấy nhưng nó không nỡ để cho tĩnh đi một mình tĩnh mang theo ba lô cùng với đồ ăn khô gậy gọc dao nước uống để đối phó với những bí mật ở trong rừng gã không nghĩ sự việc phức tạp như vậy gã chỉ tưởng là chỉ cần tới hang ổ đó và dẹp loạn thôi cả hai đã xin ở lại nhà thầy mo thêm vài hôm để cho xong công việc rồi mới rời khỏi bắc cạn anh thắng dẫn họ đi xuôi xuống lối khác dọc theo bản làng hai bên núi tiếp đó rẽ trái lên một bìa rừng đi lòng vòng thêm một ít lâu nữa mới tới một trảng rừng t r ố n g phía trước là bạt ngàn trúc xanh mọc thẳng tắp đan xen với những cây cao lớn ở phía xa anh thắng chỉ tay bảo trước mặt các cậu là địa phận của rừng tâm bạch rồi thấy trảng rừng này là mốc người dân ở đây cũng hạn chế vào sâu các cậu suy nghĩ kỹ vào rồi rồi được rồi anh Tĩnh bắt đầu r u n r y ngay lúc này đây, gã có phần muốn bỏ cuộc. Tự dưng Tĩnh nhớ tới cuộc sống yên bình trước đây của mình, khi mình vẫn còn vô tư chỉ lo học tập và làm việc. Gã muốn quay lại lúc đó, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ khó khăn ở đây, nhưng gã chẳng thể trở về được. Anh thắng đưa cho Tĩnh và duy hai cuộn chỉ màu đỏ, to như cuộn len, đi đến đâu thì cuốn chỉ vào cây cối. Có việc gì mọi người c ó biết đường mà tìm. nước và thức ăn chắc đủ ba ngày. Ba ngày nếu như không ra thì anh sẽ nhờ thầy và mọi người vào giúp. Tĩnh gật đầu, cảm ơn anh Thắng. Mở điện thoại, thấy sóng ở đây chập chờn chập tròn, khả năng cao là không thể dễ dàng mà liên lạc được. Các cậu cứ cố tình vào trong khu vực cấm này, thầy không vui đâu. Nhưng nếu như việc các cậu nhất quyết phải làm thì cứ làm, sau này đừng có hối hận là được. Anh Thắng cao mày, cảm ơn anh. À, anh đã bao giờ nghe đến cây trúc hóa long ở khu vực gần đây chưa trúc hóa long uh, để xem nào à thầy bảo loài đó rất quý nhưng mấy năm nay gần như đã tuyệt chủng rồi sao thế à, không có gì đâu ạ tĩnh mỉm cười rồi chuẩn bị đi buộc chắc một đầu sợi dây vào cây trúc ngoài bìa rừng rồi bắt đầu lần mò đi vào bên trong tĩnh kéo cao cái khăn che mặt để phòng nhiễm độc thằng duy cũng đeo lấy một cái nhìn sơ qua thì cánh rừng này cũng chẳng có gì đáng sợ cũng như biết bao nhiêu cánh rừng khác nơi này nhiều trúc mập thẳng có lẽ cũng sẽ còn một vài bụi trúc hóa long nào đó vốn dĩ gọi là trúc hóa long bởi vì hình dáng của phần thân trúc phình to lên uốn lượn theo nhiều hướng tạo thành thế như con rồng bay lên trời ở vùng đất sản sinh ra loài cây quý hiếm lại thành nơi ẩn mình của một tà pháp trái với luân thường đạo lý, không có trúc hóa l ò n g bảo vệ thì không thể luyện được tà thật là chua chát. càng đi vào sâu bên trong không gian càng trở nên tĩnh lặng một cách quái dị. Đáng lý ra thì trong rừng phải có âm thanh vọng lại của cây lá của muôn thú, thế nhưng ở nơi đây nó im lặng như là một vùng đất hoang. cây cối càng lúc càng dày đặc. che lấp cả ánh mặt trời. gió bắt đầu thổi lên hun hút khiến cho tĩnh và duy thấy rần r ợ n những luồng gió c u ố n quẩn quanh trên những tán cây. duy bám chặt vào vai tĩnh, dò dẫm từng bước. cả hai định sẽ đi một vòng từ trái qua phải cánh rừng để xem liệu có gặp căn nhà nào hay không. duy và tĩnh vẫn cẩn thận, chẳng chỉ đỏ trên những thân cây mà mình đã đi qua. thế nhưng chỉ đi được độ 15 phút cả tĩnh và duy đều hoảng hốt vì nhận ra ở những gốc cây trước mặt có đến hàng tá chỉ đỏ đang quấn chi c h í t có lẽ nào họ đã vòng về đường cũ chương 42 thảm án năm xưa tĩnh và duy bàng hoàng lại gần những gốc cây đã bị quấn chỉ trước mắt và sau lưng những đường chỉ ngoằn ngoèo dẫn đi khắp các hướng tĩnh và duy không tin vào mắt mình bởi từ nãy cả hai chỉ định tiến thẳng về phía trước không ngờ lại đi lòng vòng như vậy tĩnh còn đang loay hoay không biết làm sao thì bỗng nhiên từ xa thấy có bóng người đang đi tới may quá biết đâu là người dân họ thông thạo địa hình của khu rừng này họ có thể dẫn họ tĩnh ra bóng người lại gần Tĩnh nhận ra có đến hai người chứ không phải là một. Họ đi sát vào nhau, người trước che người sau, cho nên lấp ló không rõ. Thế nhưng cũng ngay lập tức, Tĩnh cảm thấy kỳ lạ. ở trong khu rừng vắng tanh này làm sao mà lại có người? Liệu có khi nào đó chính là ông thầy luyện bùa mà Tĩnh đang muốn tìm kiếm cùng với con trai của ông ta đang đi tới? Thế nhưng không, trong hai người có một người đàn bà. họ càng lúc càng lại gần thì tĩnh nhận ra điều gì đó hai người đi cúi gầm xuống mặt đất lách qua những sợi chỉ đỏ chẳng chít duy nãy giờ đứng đằng sau tĩnh cũng không lên tiếng khi hai người đến trước mặt tĩnh sững lại tim đập nhanh họ ngẩng lên nhìn tĩnh nỗi đau đang dâng lên ầm ầm như dội sóng vào lòng tĩnh hình bóng này đã quá lâu quá lâu rồi tĩnh không được nhìn thấy bất giác trong lòng của tĩnh đau thắt lại đứng ở bên trái người đàn ông mực thước dáng cao gầy mặc chiếc áo sơ mi xanh bộ đội quần vải đen có là l y phẳng phiêu mái tóc trẻ đôi hai bên ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị y như mỗi khi ngày xưa gã trốn học đi đá bóng về người đàn bà đứng bên cạnh thấp hơn ông một cái đầu, mặc áo hoa, quần kaki, dáng người hơi đậm, mái tóc cắt ôm vào mặt, b à n ở nụ cười hiền lành, nhìn tĩnh rồi vẫy vẫy tay. Đó chính là bố mẹ ruột của gã. Tĩnh bước từng bước thật chậm lại gần, mắt long lên s ò n g sọc vì nỗi đau xa cách quá lâu. giấc mơ khao khát có một ngày gia đình thực sự thuộc về mình lại bùng cháy trong lòng tĩnh gã lao tới ôm lấy bố mẹ thật chặt hai người vòng tay ôm lưng xoa lưng của gã vỗ về y như thời gã còn trẻ con trong lòng của tĩnh tràn ngập hạnh phúc cái thứ hạnh phúc bị đánh cắp bấy lâu thế rồi bỗng nhiên mẹ của tĩnh đẩy gã ra thật mạnh tĩnh ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt bà gã hốt hoảng nhận ra trên mặt của bà có một vết chém cắt ngang mặt trên đỉnh đầu đã bắt đầu lem nhem những máu chảy sũng xuống khuôn mặt của bà tách làm đôi mơ hồ có thể nhìn thấy cả xương trắng ở bên trong tịnh ngã ngửa ra đầu đau buốt vì sợ hãi quay sang nhìn bố mình lúc này mắt của ông trợn trừng không còn vẻ thâm trầm như trước từ cổ của ông những dòng máu đang phun ra như suối vậy Tĩnh òa khóc gào lên, bố, bố, mẹ, bố mẹ ơi! Đột nhiên họ t r ồ m tới, đưa tay bóp cổ Tĩnh rồi g i í t lên. Tại mày, tất cả là tại mày! Mày giết chúng tao, mày giết chúng tao! Những khuôn mặt kinh khiếp, cứ dí vào mặt Tĩnh khiến cho gã không t à i nào thở được. Những cơn đau đầu buốt nhói dâng lên, những ký ức liên tục tràn về. những ký ức phải tốn đến hàng chục năm trời sống cùng với thuốc tĩnh mới có thể trôn sâu trong lòng gã chưa từng phải đối mặt với nó nhưng giờ đây tất cả đang ùa về như bão tố lấp đầy trong trí nhớ của tĩnh hôm ấy là ngày Tết thiếu nhi một ngày lễ mong chờ của trẻ em khắp cả nước Tĩnh lúc ấy mới tuổi, vô cùng háo hức với buổi đi xem kịch tối nay. Bố mẹ nó hứa sẽ cùng đưa nó đi. Tĩnh lúc ấy là Hiền, không chỉ muốn đi chơi vì thích xem kịch mà còn vì muốn kéo bố mẹ lại gần nhau hơn. Dạo này bố mẹ nó hay cãi vã lớn tiếng, cho nên thằng bé Hiền sợ sệt. Nếu như có nó ở bên cạnh, bố mẹ sẽ không như vậy. Mẹ Tĩnh đ ợ nấy không được khỏe, bà hay đau đầu, mê man, chóng mặt. đôi lúc bà còn không tỉnh táo gào thét đập phá mắng chửi bố tĩnh lúc đỡ bệnh bố mẹ lại ở trong phòng riêng cãi nhau tĩnh còn nghe loáng thoáng được họ đổ tội cho nhau về một chuyện gì đó rồi về nguyên nhân bệnh tình của mẹ tĩnh buổi đi chơi hôm đó diễn ra trong tẻ nhạt dù được đi ăn đi xem kịch thế nhưng bố mẹ tĩnh hầu như chẳng nói với nhau câu nào chủ yếu toàn hỏi nó là có vui không có thích gì không tránh né ánh mắt của đối phương vì vậy tĩnh cũng buồn lúc về đến nhà là trời đã gần khuya tĩnh mệt mỏi lên giường đi ngủ sớm để mai còn đi học ngủ tĩnh đã được cho ngủ riêng từ năm ngoái ở trong một căn phòng nhỏ nửa đêm thằng bé thức dậy vì những tiếng gào thét tiếng đổ vỡ vọng vào từ phòng khách nó leo xuống giường rụi rụi mắt nhìn qua khe hở không cảnh hằn sâu vào trong tâm trí của tĩnh đến nỗi có lẽ cả cuộc đời nó sẽ chẳng bao giờ quên được. nó thấy mẹ mình đang chạy quanh phòng khách tìm cách né tránh một đứa trẻ gầy gò đang đuổi theo đằng sau. đứa trẻ cầm một con dao bầu lớn loại dùng để mổ thịt lợn đang truy sát mẹ nó. bố tĩnh thì r ố m gió ở một góc không dám nhảy vào can ngăn. ông cố gắng mở cánh cửa chính của căn nhà nhưng dường như là nó bị kẹt. mẹ tĩnh vấp ngã về chân bộ bàn ghế sóng xoài ra mặt đất quay mặt về phía sau đẩy kinh hãi đứa trẻ ác quỷ đó nhảy ngay lại bên cạnh bà ấy, lạnh lùng bổ xuống những nhát dao rứt khoát vào mặt vào đầu của mẹ tĩnh âm thanh ghê rợn vang lên trong màn đêm trong lúc đó bố tĩnh vội nhảy vào can ngăn muốn ôm gỉ đứa trẻ kéo nó ra khỏi người của mẹ tĩnh nhưng đã quá muộn mẹ tĩnh chỉ kêu lên được vài câu sau đó ú ớ im bặt máu đã bắn ra loang khắp nơi máu đã động lại thành vũng ông vừa lại gần kéo tay đứa bé đó nó quay sang khoát ra một cái nhát dao oan nghiệt loáng một cái lấy luôn sinh mạng của ông động mạch chủ ở cổ ông bị cắt đứt, cổ gần như đứt lìa ra, máu phun thành vòi. Ông ngã gục xuống. Đứa trẻ thấy nạn nhân của mình bỏ mạng, nó mới từ từ đứng dậy. Tĩnh thấy chân mình nhũn ra, miệng muốn gào khóc nhưng không được. Gã muốn ra cứu bố mẹ mình, nhưng chân không tài nào nhấc lên nổi. Người run lên bần bật khi phải chứng kiến khung cảnh máu me tàn ác. đứa bé kia mới từ từ quay mặt lại. nó hướng về phía phòng ngủ của tĩnh khuôn mặt nó nhoe nhét những tia máu bắn lên dường như nó biết trong nhà này vẫn còn một người nữa nó mỉm cười một nụ cười bệnh hoạn cầm con dao đẫm máu từ từ bước lại gần phòng ngủ của tĩnh thằng bé tĩnh hoảng hốt cuốn c u ồ n g tìm chỗ trốn mở tủ quần áo trôi vào trong kéo móc khóa sang ngang dùng tay giữ chặt lấy cái cửa gỗ người run lên từng chập tĩnh nghe tiếng cửa phòng mở ken két tiếng bước chân đang từ từ bước lại gần ở bên trong phòng. kẻ đó đi một vòng quanh phòng rồi dừng lại trước cánh cửa tủ. tĩnh còn cảm nhận rõ tiếng hơi thở khẽ khẽ của đứa trẻ sát nhân ngay bên cạnh mình. em trai, ra đây, ra đây nào. em trai đ â u rồi nó thì thào tĩnh căng tay giữ chặt lấy cánh tủ ra đi thằng kia ra đi tao giết mày giọng đứa trẻ rít lên làm cho tĩnh dùng mình sợ đến phát khóc nước mắt cứ thế m à tuôn ra Tĩnh lấy một tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Thế rồi từ xa có tiếng gõ cửa trầm trầm vọng vào. Anh Dũng, anh Dũng ơi, có gì mà mỹ thế? Không để ai ngủ à anh Dũng? Hóa ra là hàng xóm của nhà Tĩnh nghe tiếng động vọng ra, cho nên chạy sang xem xét. Đập cửa một hồi không thấy mở, thì c h ú i đi. Thế nhưng cảm giác như có người đứng trước cửa tủ quần áo cũng biến mất. ở bên ngoài im ắng không còn lấy một tiếng động tĩnh cứ như vậy ngồi trong tủ quần áo không dám bước ra cho đến tận khi trời sáng nhà tĩnh lại có người ghé thăm đó chính là Dì Trinh em gái của mẹ tĩnh nghe tiếng gì gọi cửa tĩnh lấy hết can đảm mở tủ bước ra ngoài chạy ra òa khóc nức nở rất may kẻ sát nhân không còn rình rập Khi nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng trong căn nhà, Dì Trinh hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ngay sau đó vài tiếng đồng hồ, cảnh sát ập đến, bà con hàng xóm xung quanh xì xào, bàn tán, ngó nghiêng hiện trường của vụ án. Tĩnh khóc lóc liên miên, chẳng còn tỉnh táo. Được đưa về cùng với Dì để mà lấy lời khai. Thằng bé bị sốc tâm lý rất nặng. rồi sau đó nó dần dần trở nên câm lặng không nói gì. Ánh mắt của nó đã trở nên khô cạn. Tĩnh vẫn nhớ như in khuôn mặt của kẻ sát nhân đó, khuôn mặt của đứa bé đã truy sát bố mẹ nó. khuôn mặt ấy, khuôn mặt ấy nó giống tĩnh y như đúc vậy. Khi cảnh sát lấy lời khai, tĩnh đều im lặng. Thằng bé nói duy nhất là khi cảnh sát liên tục hỏi về hình dáng của kẻ sát nhân, là cháu, chính là cháu, là cháu. Người lớn không hiểu câu ấy có nghĩa gì. Tất cả đều cho rằng là thằng bé bị sốc quá nặng khi phải chứng kiến cái chết của bố mẹ. Bây giờ thần trí của nó chẳng còn tỉnh táo, tỉnh cũng không thể nói được bình thường suốt một năm sau đó. Thằng bé luôn cho rằng chính mình đã giết bố mẹ. cứ lập đi lập lại câu nói mỗi khi có ai hỏi một năm sau vụ thảm án khép lại khi cảnh sát đã điều tra kỹ bố nó là người đã giết mẹ nó rồi tự sát nguyên nhân là do mâu thuẫn cãi vã sau một thời gian dài hàng xóm đều làm chứng ở trong nhà không có dấu hiệu đột nhập tĩnh là một đứa trẻ chắc chắn không thể làm gì cảnh sát kết luận tạm thời như vậy d ì trinh luôn nhìn tĩnh trong bộ dáng thất thần khi ấy mà nói rằng đó là cái nghiệp của gia đình nó dì đưa nó đi điều trị tâm lý nhưng mãi không đỡ kinh tế hạn hẹp cho nên cuối cùng cực chẳng đã dì đành phải gửi nó vào trại mồ côi rồi bỏ đi làm ăn xa cho đến khi tĩnh trưởng thành cũng chưa từng một lần gặp lại dì sau đó một người bạn cũ của bố nó thấy hoàn cảnh của nó bi đát cho nên đã nhận nuôi nó bố mẹ nuôi đưa tĩnh rời khỏi quê hương ra Hà Nam hai ông bà chạy chữa cho tĩnh theo nhiều bác sĩ tâm lý giỏi dành cho trẻ em cùng với đó là sự quan tâm kiên nhẫn của ông bà tĩnh lúc đó mới có thể nói năng vui vẻ dần dần trở lại sau đó những tình tiết về vụ thảm án đêm đó cứ m ờ dần m ờ dần tĩnh chẳng còn nhớ rõ các bác sĩ cũng khuyên tĩnh không nên cố nhớ lại làm gì để nỗi đau trôi qua đi mà cảm tội lỗi quá lớn chưa bao giờ tĩnh thôi nghĩ rằng cái chết của bố mẹ là do mình gây ra cái tên tĩnh cũng là do bố mẹ nuôi đặt để cho tĩnh luôn nhớ đến quê hương gốc gác của mình là người hà tĩnh thứ hai là vì muốn gã luôn trầm tĩnh t a n trường trước những sóng gió đời người cái tên mới này là thể hiện sự kỳ vọng họ mong tĩnh sẽ đoạn tuyệt với quá khứ đau thương để mà tiếp tục sống sống thật mạnh mẽ hơn ngay lúc này những ký ức lại liên tục c u ộ n về tĩnh gào thét trong đau đớn gã nhìn thấy mình giết bố mẹ cứ liên tục lập đi lập lại trong lòng của gã như muốn tan nát gã quẩn q u ạ i gã nhận ra là mình đang phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất là quá khứ đã bị trôn vùi quả thực là khu rừng này đã tạo ra những ảo giác chân thực đến nỗi người bị lạc vào trong đó chẳng thể nào nhận ra trong lúc đó trong đầu của tĩnh chợt vang lên tiếng nói của thầy m ò l ạ c nỗi đau thể xác có thể giúp người ta vượt qua nỗi đau tinh thần phần nào gã vẫn mê man nước mắt nhạt nhòa thế nhưng tĩnh vẫn cứ cố n ế n r ă n g n ế n lợi mở cái ba lô đằng sau lưng lần mò tìm con dao găm nhỏ bên trong gã thấy mình không sao chịu nổi cái nỗi đau đang r ằ n g xé trong lồng ngực tĩnh cầm con dao lấy hết can đảm đâm một nhát thật sâu vào bắp tay trái, rồi rút dao ra. Cơn đau sắc t h ị t xông lên tận óc, máu đã chảy ra dọc trên cánh tay. Hình ảnh của bố mẹ tĩnh bỗng nhiên mờ nhạt rồi biến mất. Tĩnh ôm tay đau đớn nhìn xung quanh. Ánh sáng ban ngày vẫn cứ l à n g b ả n g phủ xuống khu rừng. Những sợi chỉ đỏ quấn ở khắp nơi cũng rất nhanh biến mất. gã nhìn ra đằng sau thấy lúc này thằng duy cũng đang ngồi rúm gió ôm đầu tĩnh liền vội vàng chạy tới lay cho nó tỉnh lại thế nhưng thằng duy vẫn cứ mếu máo khóc tay của nó cào xuống đất tĩnh nhận ra là bây giờ thằng duy cũng đang chìm trong ảo giác do khu rừng tạo ra không còn cách nào nữa gã dùng dao đâm một nhát thẳng vào tay của thằng duy thằng duy gào lên đau đớn rồi mở mắt ra nhìn tĩnh cả hai thằng nhìn nhau bằng hoàng mồ hôi một k ê nhễ nhại mắt ướt đẫm lông mày đang cau chặt lại vì cơn đau buốt ở bắp tay đang sông lên khu rừng này nó nó thật quá đáng sợ muốn đi qua nó phải chấp nhận đổ máu phải lấn át được nỗi đau từ góc tối sâu thẳm trong tâm hồn trường 43 hoàng yến tĩnh xé áo phong đang mặc thành hai dây vải cái áo chỉ còn n h a m nhở quá nửa bụng bằng các động tác sơ cứu tĩnh buộc sợi dây vào vết thương của duy rồi hướng dẫn duy buộc cho mình duy vẫn còn bần thần ngơ ngác cả hai dường như vừa trải qua những cơn ác mộng dài ám ảnh đến đáng sợ bì bây, bây giờ bây giờ làm gì duy nhăn nhó mãi mới thốt lên được một câu đi tiếp cơn đau sẽ giúp chúng mình tỉnh táo cho đến khi thoát ra khỏi đây, đi thôi. Mặc dù là điểm đến vô định, nhưng cả hai vẫn phải hoàn thành hành trình như đã quyết định từ đầu. vào thì cũng vào rồi, bây giờ phải đi tìm thôi chứ biết làm sao được. Nhất định là hang ổ của b a yêu vẫn còn ở đâu đây. vừa đi vừa quấn chỉ kiên trì thêm chút nữa, đột nhiên từ trên cành cao có mấy chiếc lá rụng là tả xuống đất. tĩnh vô tình ngẩng lên thì thấy ở trên cành cây có một con chim nhỏ tuyệt đẹp nó có bộ lông màu vàng óng mượt mà cái mỏ nhỏ xinh đ ẹ đặc biệt là giữa đôi quan chim có ba chùm lông rủ xuống tha thướt nó đậu trên một cái cành cong cong trông mỏng manh yếu đuối nhưng bộ dáng lại vô cùng bình thản con chim n g ó ắ c ngoắc cái đầu rồi nhìn tĩnh như chờ đợi tĩnh vừa bước tới thì nó lại bay v ụ t lên chuyển sang bên một cành khác cứ như vậy tĩnh cất bước vô thức đi theo con chim đi thêm độ mười 15 phút cả hai chạm chân đến một khoảng rừng lớn nằm sát ở bên sườn núi phía trước mặt họ là một thôn trang nhỏ có hàng rào bao quanh ở trong sân có một khu vườn trồng rau một nhà lợp lá lán tre đơn sơ hòa mình vào trong rừng trúc ở xung quanh ông khói căn nhà đang bốc lên con chim vàng đậu ở trên mái nhà tự bao giờ tĩnh ngạc nhiên thật là vô lý ở giữa rừng cấm mà làm sao có người sinh sống trừ phi vì... tĩnh và duy khó nhọc treo qua hàng rào tre đột nhập vào bên trong khu vườn cả hai thằng đi thật g i ó n rén tĩnh lầm lầm con dao đã lau sạch máu Duy bám sát ở đằng sau. Khi càng đến gần cửa sổ của ngôi nhà, Tĩnh có thể nghe thấy tiếng động kỳ lạ vọng ra, tiếng kêu len ken của quả chuông nhỏ đang vang lên liên tục. Kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non. Sau đó lại thêm là tiếng kêu gào của một người nào. Tĩnh và Duy núp dưới cửa sổ, rồi khẽ nhón lên nhìn vào bên trong. Khung cảnh quả thực là vô cùng quỷ dị. ghê giận nhất là nhiều hình ảnh khó tin đang diễn ra. t ĩ n h đã chứng kiến trong suốt cuộc hành trình. Ngay bên sát cửa sổ là một cái giường gỗ sập sệ. ở trên giường có một người phụ nữ đang bị trói bằng những sợi vải trắng vào thành giường. mái tóc cô ta rối bù, mắt cô ta như đảo lên hồi. không chỉ có như vậy, cô ta còn người nổi lên những đường vân màu đỏ ve. cô ta liên tục dãy r n a cái cổ cứ vật lên vật xuống co quắp lại ở trên giường miệng phát ra những tiếng kêu khào khào có lúc thì khóc lóc từ mũi của người đàn bà những dòng máu đỏ bầm chảy ra tèo tét dính đầy trên gương mặt trên mặt của người phụ nữ đó được cắm chi chít là những cái kim châm cứu bên cạnh có một người đàn ông mặc quần áo vải đơn giản tay cầm cái chuông đang gõ leng k a leng keng tay vẫn châm thêm những cái kim đã hơ qua lửa vào đầu vào má của cô gái miệng của lão gì dầm những điều gì đó người đàn ông này trông còn khá trẻ đâu đó chỉ độ ngoài ba mươi là cùng hắn đặt cái chuông xuống khẽ ôm đầu tiền s ư bị phản bội là cô bị phản bội là do bố tôi chứ có phải là do tôi đâu? Giờ mới dùng phép chú nào để luyện cho vong nhi cho cô, tôi còn không biết. Tôi làm sao mà cứu được cô? Ai đến điên l ế n mất. Trâm cứu xong, người phụ nữ gục xuống, hồ như là đang ngủ. Người đàn ông trẻ cũng ôm ngực, ho một tràng sặc sụa không dứt. Tĩnh nhìn xa hơn thấy ở góc phòng có một cái ban thờ lớn, ở bên trên bày ra ba cái bài vị, ba bát hương ở trên cao. ở ban dưới thì bày đồ chơi, sữa giống như là ban thờ trẻ em. khi vừa nghe người đàn ông đó lẩm bẩm câu vừa rồi, tĩnh nhận ra ngay mình đã đến đúng nơi cần đến. ngồi đợi thêm một lúc, tĩnh muốn quan sát xem có ai khác ở trong nhà không, nhưng không thấy có động tĩnh gì. gã ra hiệu cho duy, cả hai lấy hết can đảm vòng qua cánh cửa ở phía trước, rồi sau đó. vung tay đập cửa rầm rầm. Ai? Ai tìm tới vậy? Chúng chúng tôi tới thỉnh buổi yêu. Tĩnh nói. Ánh mắt của người đàn ông có phần nao núng bối rối. Một lúc sau, gã mới quyết định mở cửa cho Tĩnh vào. Tôi tôi không ngờ hôm nay lại có người tới. Đi vào đây. Đừng có nhìn ngó lung tung đấy. Hắn dẫn duy và tĩnh vào bên trong phòng khách, nơi có ban thờ, để cho hai người ngồi xuống. Người phụ nữ vẫn nằm im lặng ở trên giường. Đó là ai vậy? Tĩnh hỏi người phụ nữ. Đừng có bận tâm. Các cậu tìm đường vào đây kiểu gì? À, tôi thấy rồi. Rất khôn ngoan đó. Ánh mắt của hắn dừng lại ở vết thương trên tay của tĩnh và duy. Khu rừng này có loại bùa thâm tâm ở bố tôi hiểu Ngăn không cho những kẻ tò mò lai vãng đến đây. Ai mang nỗi đau đớn và quyết tâm vô cùng thì mới có thể bước qua khu rừng mà bùa không thể tác động vào. Còn đâu đều phải khiến bản thân mình bị thương mới có thể tìm được đến đây. Điều này chứng tỏ nỗi đau đớn của các cậu chưa đủ. Vì thế tôi chỉ có thể nhận giúp được một người thôi. Người đàn ông ho lên sủ sụ. Tôi muốn hỏi trước đã. Người phụ nữ nằm ở kia có phải là bị phản b ù a không? Chúng tôi vô tình nghe được. Dù sao cũng là khách hàng, cho nên chúng tôi muốn biết mọi thứ trước khi thỉnh b ù a Hắn ngập ngừng một chút, sau đó nói: phải, đó chính là khách hàng của bố tôi. Giờ người tình của cô ta đang ỉm b ù a được gia đình đưa đi gỡ b ù a b ù a phản lại. Bây giờ cô ta đang sống không bằng chết. Hồn thay n g i cô ta dùng mang oán hận với cô ta quá lớn. về bùa thì rất công hiệu nhưng một khi phản lại thì nó không chịu đỡ cho bố tôi đã mất được gần một năm nay giờ tôi không biết ấn chú của ông để gánh đỡ cho cô ta bùa phản cái này mỗi thầy lại có một cách làm khác nhau bố tôi truyền lại cho tôi cách làm các loại ấn chú nhưng tôi có thể thực hiện theo nhiều cách khác lúc giải bùa lại phải biết đúng loại bùa chú đó thì mới làm được bố, bố anh đã chết rồi sao bố anh có phải tên là ngọ đ ú g vậy bố tôi là thầy bùa đời trước năm ngoái mắc bạo bệnh qua đời rồi được vậy anh nói đi làm thế nào mới có thể thỉnh được bùa giá một bùa là 50 triệu đảm bảo thành công một trăm phần trăm tuy nhiên vẫn phải có rủi ro là bị phản bùa nhưng tôi có hỗ trợ đảm bảo các vị là khách hàng chính thức đầu tiên của tôi cho nên tôi có thể giảm một chút ra. Ánh mắt của tên thầy bùa trẻ lúc này lảng tránh đi chỗ khác, mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra, dường như đang cố nén cơn ho. Mẹ mày, này thì 50 triệu này. Thằng duy ngồi bên cạnh tĩnh từ nãy đến giờ t ú m lấy cổ áo tên thầy bùa ráng một cú như trời ráng vậy, hắn ngã sóng xoài ra đất. Duy định xông vào đánh tiếp, mặc kệ cho vết thương ở trên tay đang rỉ máu, tĩnh phải vội vàng ngăn nó lại. Tĩnh và Duy đã bàn nhau sẽ áp chế tên thầy bùa để đạt được mục đích. Ai ngờ Duy lại hiếu chiến đến mức này. Tên thầy bùa đang sừng c ổ định lao lên, lao vào Duy thì những cơn ho đến bật bã rút cổ bỏng họng làm cho hắn rũ rượi. Mày mày định làm gì? Mày mày không ứng giá thì biến. Mày hắn ho lên sổ s ụ lũ thất đức như mày hại bao nhiêu người rồi mà còn không biết hối cải à? Chỉ vì như vậy. mà biết bao nhiêu, biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu con người không còn là chính mình nữa. Tào nghe nhiều câu chuyện như vậy rồi, lũ chúng mày là lũ đang chết. Duy gào lên, chỉ vào mặt tên thầy bùa gầy gò ốm yếu. Nghe thấy tiếng la hét từ bên trong nhà, có một bóng người chạy ra. Bố, bố. Tĩnh ngạc nhiên nhận ra đó là một đứa bé gái chừng 5 tuổi. Đứa bé gái mặc cái váy trắng đã hơi nhổn nhĩ. đứa bé chạy lại ôm lấy cổ của tên thầy bùa rồi ngước mắt bàng hoàng nhìn tĩnh và duy các chú không được làm gì bố bố ôm đây bố ôm con bé cứng cỏi đi đi vào đi đi vào trong nhà đi con vào đi hắn cố gắng đẩy đứa trẻ ra có vẻ đây là con gái của hắn nhưng con bé vẫn đứng bên cạnh ôm chặt lấy cổ bố nó tĩnh khuyên duy phải bình tĩnh đã thực ra hôm nay chúng tôi đến đây là để thuyết phục anh từ bỏ cái phép luyện bùa yêu này đi. Tại gì? Từ bỏ à? Mày đang nói làm nhàm cái gì vậy? Hắn ngạc nhiên, khuôn mặt cau lại đầy giận dữ. Bên khỏi nhà tao, chúng mày biến khỏi nhà tao đi. Thầy bùa khoát tay. Xin lỗi vì bạn tôi vừa rồi nóng này. Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện này rất quan trọng với cả tôi và cả anh nữa. tĩnh khẩn khoản lúc này tên thầy bùa mới im lặng tĩnh tiếp không hiểu anh có rõ cái nghề này của nhà anh từ đâu mà ra chứ t h u ậ n phép luyện bùa yêu là bí mật gia truyền của nhà tao nhà tao sống sung túc giàu có là vì nó là phúc của bên ngoại ban cho người luyện phép này đầu tiên là bà tổ nhà tao gia đình tao là dòng dõi quý tộc nghe nói bà b ạ i là công chúa sắc x ả o và tài giỏi đúng vậy nhưng vị công chúa đó nhà anh lại làm chuyện thương thiên hại lý hãm hại ruột thịt để cưỡng đoạt ái tình dùng bối yêu để đổi trắng thay đen thử hỏi như vậy thì là phúc hay là nghiệp t ạ o t hắn l ắ p bắp đúng lúc đó từ ngoài cửa sổ có một tiếng hót véo v o n vang lên Con chim vàng óng khi nãy đã chỉ đường cho tĩnh, bay v ụ t vào bên trong nhà, đậu ở trên vai tĩnh. Khi nhìn thấy con chim đó, tên thầy bùa hoàng hốt l u i ra đằng sau miệng lẩm bẩm: Hoàng, Hoàng Yến, Hoàng Yến. Thế rồi gã tự dưng ngồi dậy, quỳ sụp xuống, miệng khẽ kêu lên: n g y n g à i t à n đến rồi, n g à i t a n đến rồi, xin xin tha tội, xin tha tội. Tĩnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao hắn lại hành động kỳ lạ như vậy? Bố tôi, bố tôi đã từng dặn là là là nếu nếu có ngày có người tới mang theo con chim hoàng yến thì phải lập tức trốn, trốn đi, trốn đi. Nếu không thì sự nghiệp tổ tiên sẽ tan thành mây khói. Tôi cũng không toàn mạng. Cụ nội tôi trước kia cũng đi tìm cây quý về luyện bùa. Khi vừa chặt cây mang về, bị một đàn đàn hoàng yến bay tới tấn công, bị mổ mù hai mắt. Chuyện lạ này khó tin. nhưng nhưng hoàng yến là loài chim khắc tinh của nhà tôi ngài nói nó nó chính là nó chính là hóa thân của kẻ bị bà tổ nhà chúng tôi ám hại bây giờ thì không kịp trốn nữa rồi không kịp trốn nữa rồi tên thầy bùa hoảng hốt nói thế anh có biết cái giá phải trả cho việc làm bất chấp thiên lý này là thế nào không tôi tôi có chứ tôi có giọng của tên thầy bùa ỉu xỉu yếu ớt như thân thể của hắn bây giờ vậy. Chắc lẽ anh định lôi tính mạng của con gái anh ra để gánh cho những tội lỗi mà cha anh đã làm sao? t ô i tội. i ọ n g của tên thầy bùa đ á n g nhẹn g lại. Thế rồi đột nhiên hắn méo máu vào đầu bứt tai. Tôi đã bảo là bố tôi muốn tôi tôi tôi không muốn nói nghề nhưng ông ta ép tôi, ông ta ép tôi. Tôi không có tài cán gì và lại không làm gì. thì lấy gì mà nuôi thân? Tôi tôi tôi không muốn mày không có tay à? á? mà mày phải làm trò này để mà nuôi thân? Duy quát, thôi, Duy tĩnh nói tốt nhất là anh nên dừng lại cái việc làm bất nhân này đi. Anh không thương con gái anh sao? n ó yêu thương anh thế cơ mà, tôi có chứ? nhưng nhưng tôi cần tiền để chữa bệnh, không thì cũng không ai lo được cho con gái tôi. Tôi yếu ớt. tôi không thể làm việc nặng từ bé tới giờ tôi chỉ được bố dạy nghề tại nhà tôi không biết gì hết tôi không biết gì hết tên thầy bùa khóc lóc <cười> thật là vô dụng lạc hậu duy bình phẩm tôi có mang theo n g à i quý được luyện bởi thầy mõ lạng tôi sẽ giải bùa cho cô gái kia còn lại anh sắc mở uống biết đ â u bệnh tình sẽ đỡ phần nào nếu theo như tây y mà không đủ tài chính để chạy chữa thì anh hãy theo thầy mò l ạ c mà uống thuốc nam đi. Tĩnh nói tiếp, thế rồi bỏ công việc hãm hại người này đi, cả đời cũng đừng có động đến nữa. Như vậy vừa đảm bảo cho con gái anh, vừa kết thúc những lỗi lầm bao năm qua. Nhưng nhưng nếu như làm như vậy, thì sẽ có lỗi với tổ tiên cha ông. Tên thầy bùa nắm chặt lấy hai tay với nhau vần vò trong bất lực. t à anh suy nghĩ thôi nếu không được chúng tôi sẽ lật tung chỗ này của anh lên đó tĩnh nói cứng các h g i định làm gì chương 44 giải bùa anh nói xem nếu như tôi tìm được hai cây trúc hóa long của anh thì ra sao cái gì sao cậu biết không được đó là vật gia truyền của nhà tôi tên thầy bùa trở nên hoàng hốt nếu m ấ t đi có thể tìm cây trúc hóa long khác mà làm lại phải không Tĩnh cao giọng nói k h á y không được, không được, đó là hai c á i trúc hóa long cuối cùng. Cụ nội tôi đã chấp nhận mù mắt để để lấy được nó về. Ra vậy, hóa ra cảm giác của tôi là đúng. Nếu muốn từ bỏ, thì đưa hai cây bút đó giật cho tôi. Bằng không tôi sẽ lấy nó bằng mọi cách đó. Tĩnh đe dọa. Gã nhớ lại giấc mơ tưởng chừng như vô nghĩa hôm trước, hóa ra là có ai đó đã báo mộng cho gã rằng cây trúc hóa long. Tên thầy bùa này sử dụng để luyện bùa đã là cây trúc hóa long gần như cuối cùng tại mảnh đất này. Sự kỳ nó vốn đã hiếm, nay lại càng gần như khó mà tìm được. Vì thế chỉ cần tước đi vật phép bảo hộ cho thầy bùa lúc luyện bùa chính là hai cây trúc đó, thì hắn sẽ không thể nào tiếp tục công việc này được nữa. Con bé con đang đứng bên cạnh thầy bùa đưa bàn tay bé xíu ôm lấy má của hắn, rồi dùng ngón tay chấm chấm nước mắt cho bố nó. Quả là một đứa bé tình cảm. Hắn vẫn ngồi sụp ở dưới đất, đầu cúi gục. Hắn từ từ ngẩng lên, nhìn sang đứa con gái bé bỏng. Cuối cùng sau những phút câm lặng như rằng xé, hắn buông cực lời: Thôi được rồi, tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Duy nói, vậy giao đồ nghề ra đây. Hắn loạn trọng đứng dậy, bước lại gần ban thờ, rút từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa nhỏ. tra vào trong ổ khóa cửa tủ thờ, mở cánh cửa tủ ra, bên trong có đựng nhiều giá nến, chai lọ, đồ lễ xếp ngay ngắn. Hắn lôi từ tận bên trong hộc tủ ra một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ đó được sơn mài bóng loáng, được khóa lại bởi một chiếc khóa nhỏ. tên thầy bùa mở khóa để lộ ra bên trong là hai nhánh trúc nhỏ xinh, có phần n h ẫ n bóng, ở đầu có gắn lông bút. Tay của hắn run run cầm lấy hai cây trúc. đưa cho tĩnh. Tĩnh cầm lấy khi vừa chạm vào cây bút, cảm giác như có một luồng khí ấm nóng lan tỏa từ đầu ngón tay lên cả cánh tay, rồi chạy vào trong lồng ngực. Vật này có dương khí cực mạnh, bảo sao có thể bảo hộ những kẻ luyện bùa khỏi âm tà lớn đến từ đoạt ái bùa? Cũng may là sự việc suôn sẻ hơn tĩnh tưởng tượng, bởi vì gã nghĩ sẽ có một trận đánh. sẽ đập phá tơi bời nơi này thì may ra mới có thể ép tên thầy bùa bỏ nghề được. thế nhưng hắn chỉ là một kẻ ốm yếu bị cha hắn ép phải theo nghiệp gia đình. nếu như hắn là một kẻ tài giỏi tham cầu hư vinh thì chắc chắn là tịnh sẽ rất khó đối phó. giống như cha của hắn vậy. mặc dù được thầy mo l ạ n g khuyên can nhưng vẫn nhất nhất quyết không nghe. cuối cùng tình phụ tử đã chiến thắng tất cả, dã tâm ở trong lòng. để bảo toàn tính mạng cho đứa con gái, hắn chấp nhận từ bỏ. Lặn lội vào khu rừng kỳ lạ này phải tự làm mình bị thương nhưng cuối cùng cũng có kết quả. đưa cho tĩnh và duy hộp chúc quý xong hắn đứng dậy v ố t lại quần áo cho phẳng phiu ê với tay lấy ba nén nhang ở trong lọ thắp lên. hắn cắm vào ba bát nhang đứng cầu khẩn quỳ xuống ba lần đầu dập sát sàn nhà có vẻ như hắn đang tạ tội với tiên tổ. bây giờ tĩnh cũng muốn giúp đỡ hắn dường như là căn bệnh nào đó đang tàn phá sức khỏe của người đàn ông này phải chăng đó cũng là một loại nghiệp báo ập lên đầu hắn khi bao nhiêu đời trước ông cha sống bất nhân hãm hại người tĩnh khẽ lại gần cái giường nơi đang chói người đàn bà bị phản bội mới nhìn vào cô ta thì quả nhiên tĩnh thấy đầu óc chóng v á n g tựa như tà khí đang xung lên ở quanh chiếc giường nồng nặc mùi máu tanh của máu trong từng hơi thở của người đàn bà phả ra mắt của tĩnh mờ đi một thứ khác lại nổi lên tĩnh nhìn rõ những đường kinh mạch vằn vện nối khắp trên cơ thể của người đàn bà như đang nhìn qua một bản chụp CT tĩnh ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn như vậy được ở rất nhiều điểm trong các mạch máu xuất hiện những ổ máu đen xì ứ động và tắc nghẽn nếu như không nhanh chóng đả thông kinh mạch e rằng là người đàn bà này sẽ chết vì suy đa tạng điều này không chỉ là vì đã học y mà tĩnh biết, người thường cũng có thể hiểu được những chiếc k i m châm cứu mà tên thầy bùa kia dùng để thông tắc kinh mạch cho cô gái này cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Những chiếc k i m châm cứu mà tên thầy bùa kia dùng để thông tắc kinh mạch cho cô gái cũng chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi. Bỗng nhiên cô gái khẽ động đậy. có một vật nào đó hình tròn đang lăn lộn ở trong bụng cô ta phần da bụng phình lên ở bên trái rồi bên phải thay rồi thứ đó nhảy ra khỏi cơ thể của cô ta hiện rõ nguyên hình là một đứa trẻ con bé xíu chỉ vài tháng tuổi thân hình của nó trong suốt chỉ có đôi mắt là vằn đỏ nó nhảy tưng tưng ở trên bụng người phụ nữ cô ta khẽ nhăn mảy đau đớn lăn qua lăn lại Những vệt máu cam vẫn tuôn ra từ mũi. Nó quay ra, d ư ơ n g đôi mắt đỏ hầm h è với tĩnh. Răng n h e ra như răng hổ để giữ dần. Tĩnh hoảng hốt lùi lại, bởi g ã nhận ra đây là một quỷ nhi, một quỷ nhi rất mạnh. Vòng n h i này là của cô ta. Tĩnh quay sang hỏi tên thầy bùa. Đúng đúng vậy, cô cô ta yêu một kẻ đã có gia đình. g i n díu với nhau rồi có thai nhân tình của cô ta là giám đốc một công ty lớn sau khi biết cô ta có con thì hắn bắt cô ta phá thai mà không được bèn r u ồ n g dẫy à Ả lấy chiếc áo cũ của hắn lên đây rồi tìm bố tôi khoảng một năm trước điên cuồng muốn thỉnh bùa t r ó i buộc tình nhân cô ta phá chính là cái thai của mình để đem đi luyện bùa vì vì vô cùng tàn nhẫn cho nên tôi nhớ rất rõ chữ chữ đa phần người lên đây thỉnh bùa đều là chỉ xin xác thai nhi bị bỏ rơi ở bệnh viện về mà thôi. thật là dã man. mà anh tên là gì? tĩnh hỏi. tuổi tuổi là tị. tuổi tinh là tị. anh tị anh không biết cách để giải phản b ù a cho cô ta sao? tình nhân của cô ta vật vã suốt một năm, bỏ ăn bỏ làm theo cô ta. gia đình và vợ cũ nghi ngờ, cho nên mới nhờ thầy tới để làm lễ gỡ bùa trên người ông ta. thay là bùa phản ngược lại. vận vào cơ thể của cô ta tác động phần nào đến cơ thể của bố tôi kèm theo sức khỏe của ông đã xa suốt lại bệnh tật từ trước chẳng bao lâu thì ra đi đó cũng là cái giá phải trả của người luyện bùa và thỉnh bùa tôi biết vậy nhưng tôi cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh và kiếm đứa con trai nối dõi bùa yêu bố tôi luyện cho cô ta không biết theo cách nào ngoài ra tôi còn chưa biết gỡ bùa luyện từ thai nhi của chính người thỉnh bùa bao giờ thường thì công lực rất mạnh, nó họ nó lại mang theo oán hận với bố mẹ, cho nên nó không thanh thuần như bình thường đâu. đúng là vì yêu mà bất chấp những trò b ị ổi, đáng lẽ nên để cô ta chết đau chết đớn mới xứng với tội ác cô ta gây ra. thế nhưng thôi, thấy chết không cứu thì không phải đạo. anh đem lược cho tôi ba quả trứng tươi đi, tôi sẽ tìm cách thử gỡ bùa nguyên thủy xem. gỡ gỡ bùa nguyên thủy bằng cách nào? dùng bút hóa long điểm huyệt rồi gỡ bùa cộng thêm uống ngải cách đó đúng là xưa từng có người đã từng làm nhưng giờ tôi không biết tìm ngải ở đâu tôi không biết luyện ngải đó là bí thuật của các thầy mo ở trên bản tôi có ở đây rồi anh em sắc cho tôi thành hai cốc nước thật đặc vào tĩnh móc trong ba lô ra cái túi l i lông chứa ngải luyện của thầy mo lặng đưa cho tị nhớ luộc thêm ba quả trứng nóng rồi đem vào đây tĩnh ngoắc ngoắc duy c ê n thầy bùa sững lại có chút ngạc nhiên nhưng vẫn run run cầm lấy túi lá ngài quầy quả bước ra ngoài vườn để đi sắc thuốc tĩnh và duy đứng nhìn nhau cho đến giờ phút này mặc dù không cần nói nhưng cả hai cũng hết sức choáng váng với cái thứ bùa ngải ghê rợn này